các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhé mắt liền tốt lên tháng này có phải quá nhanh không vân hình như có chút lo lắng nếu trong tháng này mà tổ chức hôn lễ bà sợ sẽ chuẩn bị không kịp khốn khổ không nhanh chút nào hôm nay là mùng 5 để lát nữa xem ngày hẳn là giữa tháng hoặc cuối tháng sẽ có ngày tốt minh tâm không bận tâm nhiều như vân hình như cha mẹ bà cùng ám dạ ruột điều mất hiện tại bà là nữ chủ nhân của ám dạ gia mọi chuyện trong nhà đều do bà quyết định mà nói được thì ám gia tuấn không dám phản đối nhưng như thế thì tốt vân hình như thấy gia đình bên kia vui vẻ cũng không muốn khiến họ khó xử lời ra miệng liền nhanh chóng đổi lại dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình bà còn lẽ nên để bà cùng Mạc vũ hiên giải quyết thì tốt hơn để không phải khiến con gái lo lắng cũng không khiến gia đình hai bên khó xử Mạc vũ hiên thấy vợ nói như vậy cũng không nói gì nên cũng ngầm đồng ý ám gia tuấn bên này không khỏi cho con trai ấy mắt thán thưởng, như muốn nói không hồ là con trai ta trên bàn ăn lúc này một mảnh rôn sao bốn người không ngừng bàn tán đột nhiên mạc vũ hiên nhớ đến cái gì quay người sang nhìn ám dạ ruột ruột cháu lấy đâu ra hộ khẩu nhà ta thế mạc Tử yên nghe vậy cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn anh cô cũng thắc mắc lý do vì sao anh lại có trong tay hộ khẩu nhà cô bác trai lần trước bác nhờ cháu một việc cần có hộ khẩu nhà bác bác không nhớ sao đối với sự nghi ngờ của hai người anh cho lấy vô cùng bình tĩnh vậy sao mạc vũ hiên không dắt để trả lời Có lẽ là vì tuổi đã lớn nên có một số chuyện ông cũng không nhớ rõ. Mặc dù không biết sự thật thế nào, nhưng mà Tự Yên cảm thấy lời của anh một chữ cũng không đáng tin. Tối hôm đó, sau khi tiến gia đình anh ra về, Mạch Tự Yên cũng mệt mỏi trở về phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng mặc Vũ Hiên. Khác hẳn với vừa nãy, sắp mặt hai người lúc này có chút nghiêm trọng. Em nghĩ nên gọi thông báo cho cha một tiếng. Em có chắc không? Giọng nói mặc Vũ Hiên so với ngày thường âm trầm đi rất nhiều. Ông vẫn còn nhớ chuyện nằm đó, muốn lấy được bà phải trải qua thử thách khó khăn cỡ nào. Dù sao Yên Nhi cũng là cháu ngoại của ông ấy, hướng hồ hai đứa cúng đã đăng ký kết hôn rồi. Em nghĩ cha cũng không tàn nhận đến mức phá hoại uyên ương. Mặc dù biết tính tình của ông khá cứng ngắp lại rất cố chấp, nhưng bà biết trong lòng ông ấy nhất định cũng muốn con cháu có cuộc sống hạnh phúc. Mặc vũ hiên nhớ mày, điều đó anh không chắc. Em biết anh có thành kiến với cha, nhưng dù sao Yên Nhi cũng là cháu gái của ông ấy. Hôn lễ của chúng ta đã không thông báo chồng ấy Nếu ngày càng hôn lễ của Yên Nhi cũng không Em thật sự có lỗi với cha Được rồi, mọi chuyện em cứ quyết định đi Mạc Vũ Yên không còn cách nào khác Đành chiếu theo ý bà Chuyện gì đến cũng sẽ đến Cho dù bọn họ muốn ngăn cản cũng không được Lúc này, Vân ra tại Hồng Kông Lão ra tiểu thuy gọi điện về Người hầu nhớ máy Xác định được thân phận đối phương Lê nhìn về phía Vân Lão ra đang ngồi trên ghế sửa Trong lòng có chút thấp thỏm không Yên Ở Vân Gia, mọi người đều biết Vân Lão Gia yêu thương nhất là cô con gái này của ông. Cô là đại tiểu thư của Vân Gia, là người do chính thất sinh ra. Cho dù hiện tại không ở đây, nhưng địa vị của cô cũng không bao giờ thay đổi. Năm đó Vân hinh Như vì mang vũ hiên mà bỏ nhà ra đi, cho Vân Lão Gia tức giận một trận. Tuy ngoài miệng nói không nhận cô con gái này, nhưng trong lòng luôn nhớ đến cô. Chỉ là Vân Lão Gia hoành hành ở các đạo nhiều năm, vốn không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Cho dù đối với Vân hinh Như, ông cũng không bộc lộ sự yêu thương của mình. Điều này lại khiến Văn Hinh Như hiểu lầm Cho đến tận bây giờ bà vẫn không dám cùng ông đối mặt Là vị tiểu thư nào? Trong lòng sớm đã biết rõ Nhưng Vân Lão Gia vẫn cố tình giả vờ không biết Bộ dạng chẳng buộc để tâm Là, là đại tiểu thư ạ hừ Vân Lão Gia nghe vậy lên hừ lạnh Nhưng vẫn đưa tay tiếp điện thoại ra lệnh cho các người hầu ra ngoài Cha là con Hình Như Không biết là ngọn gió nào Có thể khiến Mạc Phu Nhân gọi điện đến đây Tìm Lão Gia này Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.